Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net là người một nhà mà. Tạ Hai Sai Hình đã bắt đầu ngồi vào chức vụ là bác sĩ phôi nhân. Nàng tự cười thầm ở trong bụng Lâm từ Hoàng nghe xong cũng mỉm cười ngầm đồng ý với nàng. Nhờ là bọn họ đang tuyên bố một tin vui. Tất cả với một cách tự nhiên. Trong phòng cám, Tạ Hai Hình đang mang ra hai phần cơm cùng với nước hoa quả rồi cười hiếp mắt nói. Hôm trước, em nói chuyện về anh với mẹ. Mẹ rất là vui. Sáng sớm đã chuẩn bị đồ ăn. Những thứ này là muốn gửi cho anh đó Mẹ em đã biết chuyện của chúng mình ư Lâm Tư Hoàng lập tức thủ thụng nhược kinh Ừ Em chỉ nói cho mẹ biết thôi Mẹ hứa sẽ giúp chúng ta giữ bí mật Sau này sẽ tìm cơ hội nói cho ba và anh trai Bởi vì bọn họ rất khó Chỉ sợ bọn họ để tìm đến phòng khám anh Rồi lại điều tra anh này nọ Hắn cúi đầu ánh mắt có vẻ u sầu Anh đừng có buồn Hôm nào đó em nhất định sẽ nói cho mọi người biết chuyện của chúng mình Em còn muốn đưa anh về nhà ăn cơm đó Cuối cùng cũng có bạn trai Nàng làm sao có thể bỏ qua cơ hội này Đương nhiên là nàng muốn một mối quan hệ lâu dài Xa hình à? Thật ra anh đồng ý nguyện ý làm nhỏ Nhỏ ư Nhỏ ở chỗ nào chứ Mặc dù hắn không phải là đẹp trai kiệt xuất Nhưng nàng cũng lớn hơn rất nhiều Hắn cao to như thế Nàng không nhìn ra nơi nào là nhỏ cả Chẳng lẽ là tiểu đề đệ của hắn ư Không, dựa vào trực sắc phụ nữ Nàng tin tưởng của hắn rất là lớn Làm từ hoàng nhắm mắt rồi lại mở mắt Buộc chính mình đối mặt với sự thực Tối ngày hôm qua, anh đã thấy cái gã đàn ông kia đem về nhà, nhìn hai người rất là thân mật. Tối ngày hôm qua, anh đến tìm em sao? Ừ, anh có mua một, một chút điểm tâm, muốn mang đến cho em, đúng lúc đó thấy em ở dưới nhà. Nhất thời bồng bột, ai ngờ đổi lấy là tan nát cõi lòng. Nếu như đến, vì sao anh lại không gọi em? Đây không phải là nữ chính trong bộ phim Bi tình hay sao? Tại sao hắn lại diễn nhịp nhàng ăn khớp như vậy, vẫn còn chủ động giáng cấp muốn nói cô nhỏ? Thật sự là muốn đổi nghề nhá. Anh không muốn quấy chảy hai người. Hán thoạt nhìn, con trẻ lại rất đẹp trai. Còn anh chỉ là một lão già, lại còn không... Đúng là đồ ngốc anh hiểu lầm rồi. Anh không hề quan tâm. Anh có thể làm tình nhân của em, hoặc là tiểu lão công. Chỉ cần em thực sự muốn. Anh mau dừng lại cho em. Anh thật sự là hiểu lầm rồi. Nàng quyết định phải làm sáng thỏa sự thật, nếu không hắn còn nghĩ linh tinh thêm nữa. Người kia là Trương Trí Uyên, là một đồng nghiệp trong công ty em. Đúng là hắn rất là đẹp trai, khả năng của hắn cũng rất là ok. Nhưng mà hắn chỉ thích nam nhân thôi, hắn chính là gay. Còn em và hắn chỉ là chị em tốt của nhau. Chị em ư, có thật không? Tròn đầm mây đen ló rạng ra ánh mặt trời, thế giới của hắn lại có hy vọng. Em phải rất vất vả mới có được anh, làm sao có thể hồn hạnh vượt tương được chứ? Nhưng hắn còn hồn lên trán của em nữa. Lâm Tư Hoàng chính mắt trông thấy, lúc ấy thiếu điều là còn tức học máu. Hắn chỉ đà lụt một chút mà tuê. Lúc trước em ra làm mặt gái của hắn Để hắn có thể cắt đuôi cá theo đuổi hắn chị Yên và em hay cãi nhau ẩm ý Hành động cũng rất là tùy tiện Anh đã không thích thì sau này em sẽ sửa lại Tóm lại anh có thể yên tâm Em căn bàn là không có ý tứ kia mà suy bụng tá ra bụng người Yêu thương nhau lại càng phải thông cảm cho nhau Nếu chẳng may Có người đàn ông hoặc phụ nữ nào Làm động tác thân mật với Lâm Tư Hoàng Thì nàng cũng sẽ cảm thấy không thoải mái Nếu đã như vậy thì làm sao Phải làm cho hắn có chịu chứ Nhìn vào đôi mắt trong suốt của nàng hắn hiểu ra, rồi anh ấy nói lời xin lỗi. Thật là xin lỗi, đều là tại anh không đủ tụ tin. buổi tối anh sẽ không làm hỏng chuyện nữa. Sau này không được phép nghĩ linh tinh. Trước đây anh rất là khó khăn sau. Ừ, khổ sở đến mức không ăn không ngủ, giờ mới khôi phục món ăn một chút. Nữ nhân này có thể ảnh hưởng sâu sắc tới hắn như vậy. Nếu một ngày nàng không còn ở bên hắn, hắn có thể trở lại giống như là trước đây không? Chỉ ít thì sau này ở trong phòng khám Anh hy vọng chúng ta là một Coi như là nguyện vọng của anh đi Sau này anh cũng sẽ có những ý kỳ nhất định Mà cho dù đi đâu cũng phải giới thiệu em là bạn gái của anh Anh biết rồi Sự tự tin của hắn nhất thời Không có cách nào khôi phục một cách hoàn toàn Nhưng sự kiên định của nàng giúp hắn có cảm giác an toàn Tôi đợi rồi không nói nữa Chắc anh cũng đói bụng rồi Chuyện tài vẫn còn chưa xong đâu Chờ một chút nữa em sẽ phạt anh đó Nàng chủ động mà chuyển đề tài Hắn còn dám hỏi nàng muốn xử phạt như thế nào, lại có phần mong đợi. Một người nào đó đang mong đợi, một người nào đó đang mừng thầm ở trong bụng. Khi bọn họ ăn được một nửa bữa cơm, tạ dày hình ánh mắt gian tà, ngỡ khí nhẹ nhàng nói. Vì xử phạt anh hiểu lầm em, không tìm em nghe em giải thích, cho nên em quyết định muốn chơi đùa với Tiểu Lâm một chút nha. Cái gì? Lâm Tư Hoàng lập tức bị sắc nước, kích động đến nỗi không thể hốp bình thường được. Yên tâm đi mà chỉ là nhìn xem sờ dòm một chút giống như anh giúp em làm hội trần ấy đây chính là mong ước lớn nhất của nàng để... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net